Chương 334, vệ binh giải ngân hà, hoang vu trên tinh cầu, từng khối từng khối nhi có màu đỏ hoa văn màu xanh lam mảnh vỡ chậm rãi tổ hợp lại cùng nhau biến thành đẹp rờ rờ ra. Còn có bên cạnh cái tia tinh tế đường kẻ dài cũng sắp xếp ra tổ hợp lại cùng nhau biến thành mện tim nguội, thật sự biến thành con rối rộng kẹt cũng cùng biến thành một con heo sở tật luận cựu cũng khôi phục nguyên dạng. ở đá thực tại mạnh mẽ huy lực bên dưới, vệ binh giải ngân hà toàn quân bị diệt, trơ mắt nhìn Thả mang đi gậy chỉ có trốn ở phi thuyền trên đánh trò chơi gỡ rốt tránh thoát tai nạn này, hắn giờ khắc này chính vây quanh mấy người xoay vòng tròn, kinh hỉ nhìn đã khôi phục nguyên dạng rộng kẹt. Tuy rằng Gờ Dột hiện tại có chút phản bội, thế nhưng nếu như bằng hữu của hắn bị thật sự xúc phạm tới hắn cũng sẽ phi thường khổ sở. Hừ hừ hừ, Gậy Mộ Dạ mới vừa khôi phục sở tặt lụn đầu tiên là xem như con heo hừ hừ hai tiếng, sau đó liền lớn tiếng kêu lên. Chết tiệt yêu tinh quay tím, hắn muốn đem Gậy Mộ Dạ mang đi nơi nào? Chúng ta đến nhanh lên một chút đi cứu nàng. Nghe được sở tặt lụn kêu to, Dọc Kẹt cũng có chút túi đầu đủ ru nói rằng, chúng ta muốn làm sao cứu? Phải biết hắn mới vừa chỉ là nhấc lên tay, chúng ta liền đều biến thành hình thù kỳ quái đồ vật. Vì lẽ đó ngươi là muốn bỏ lại Gậy Mộ Dạ chính mình thoát thân sao? Sở Tắt Lột nghe vậy cũng trợn to hai mắt nhìn dọc Kẹt gầm rú nói, Dọc Kẹt nghe được Sở Tắt Lột hô to sau cũng lớn tiếng nói, "Bình tĩnh một chút, lẽ mồ dạ là chúng ta đồng bọn, chúng ta khẳng định không thể từ bỏ hắn. Thế nhưng chúng ta cần muốn lập ra kế hoạch, không phải vậy căn bản là không có cách đối kháng thả nổ. Nghe được dọc Kẹt lời nói, Sở Tắt Lột cũng hơi hơi bình tĩnh lại, hắn một bên đi qua đi lại, một bên ở trong đầu điên cuồng suy nghĩ giải cứu cả mọ dạ kế hoạch. Đáng chết, chúng ta hiện tại cũng không biết Thần Độ gặp đi nơi nào. Suy tư chỉ chốc lát sau, càng ngày càng cảm thấy buồn bực Sở Tắt Lột cũng trầm giọng mắng, lúc này mẹn tị muội nghe được tâm quyết lời nói sau cũng thoáng suy tư chốc lát sau đó trầm ngâm nói mới vừa ta là cái cuối cùng bị thản nổ biến hình ta thật giống nhớ tới thản nổ đối với gã mộ gia nói ở bắt được đá linh hồn sau khi hắn gặp mang theo nàng cùng đi trái đất hưởng thụ cuối cùng kế hoạch thành công sung sướng vì lẽ đó thản nổ cùng gã mộ gia bọn họ mục đích cuối cùng điểm nên chính là cái kia gọi là trái đất địa phương trái đất nơi đó là quê hương của ta ta đã rất lâu không có trở lại quá nghe được mẹn tị muội lời nói sợ tặt loạn cũng tự lẩm bẩm sau khi nói xong hắn liền nhìn người khác kiên định nói rằng chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trái đất ở nơi đó làm tốt kế hoạch chờ đợi cái kia đáng ghét thản đổ tới cửa đến nghe được sở tát lút lời nói người khác cũng đều gật gật đầu biểu thị tán thành gơ rốt cũng thu hồi máy chơi game theo dọc kẹt cùng đi phi thuyền dưới đáy tiến hành sửa chữa công tác dù sao nếu muốn đi trái đất không có phi thuyền không thể được trên trái đất mèn dị chính đang ngồi sao hình học sáu cánh trong căn cứ nhìn trong máy vi tính sức mạnh phòng ngự an bài quy hoạch ngay ở hắn cùng tê tơ mấy người tiến hành thảo luận thời điểm phát thanh bên trong tiểu bạch tâm thanh truyền ra tiên sinh phát hiện được có không rõ thân phận phi thuyền chính đang đến gần trái đất dự tính hai phút sau khi bọn họ gặp xuyên qua tầng khí quyển Căn cứ phân tích, bọn họ điểm đến hẳn là ở Las Vegas trong sa mạc. Nghe được Tiểu Bạch phát sóng, Mện Giĩ cũng nheo mắt lại, sau đó lập tức nói rằng, đem tình báo đồng bộ cho Tony cùng Nit Fuji, nói cho bọn họ biết chúng ta trước tiên qua xem một chút tình huống. Sau đó đem điểm đến chu vi mấy cây số máy thu hình toàn bộ xử lý tốt, đồng thời để sắt thép binh sĩ ở xung quanh tuần tra, không nên để cho không biết chuyện dân chúng tiến vào khu vực này. Thu được. Nghe được Mện Giĩ chỉ lệnh, Tiểu Bạch cũng lập tức trả lời nói. Cuối cùng Mện Giĩ liền dẫn gần cùng Titer đồng thời đi đến dự tính điểm đến, chờ đợi này một làn sóng khách không ngờ mà đến Giang Lâm. Lát về gắt trong sa mạc, khô ráo gió nóng thổi phất, kéo trên đất cắt vàng về phía trước di động. Trên bầu trời xanh biếc, một chiếc máy bay chính kéo thật dài khí thể đuôi chim hướng xuống đất phi hành tốc độ cao hạ xuống. Trên mặt đất mệt gì mấy người cũng nhìn chính đang hạ xuống máy bay, chờ xem bên trong đến cùng là thần thánh phương nào. Vốn là mệt gì cũng không biết nhóm người này là ai, thế nhưng đang nhìn đến cái kia dáng vẻ có chút quen thuộc, đồ trang cũng hoa hoại hoa sói máy bay sau hắn liền cũng nghĩ ra đến. Nhóm người này nên chính là vệ binh giải ngân hà, chính là không biết bọn họ tại sao đột nhiên đi đến trái đất. Phi thuyền ngừng ổn sau, sơ tát lột liền dẫn đồng bọn của hắn đồng thời đề phòng đi ra cửa sập đang nhìn đến bên ngoài lặng lặng đứng mẹn gì ba người sau khi sở tật luận cũng có chút không rõ vì sao địa hướng về bọn họ hỏi hoa nha thật không tiện chúng ta hạ xuống ở nơi này y phục của các ngươi rất đẹp vì lẽ đó đây là cái gì đoàn kỳ sao các ngươi là ở đập cái gì địa ảnh nghe được sở tật luận vấn đề mẹn gì mấy người cũng hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời như thế nào cái này khiến người ta có chút lúng túng vấn đề nhìn thấy bọn họ trầm mặc không hề trả lời sở tật luận cũng ho nhẹ một tiếng sau đó lấy ra chính mình người trái đất thân phận bộ thấy sang bắt quẳng làm họ thật tuy rằng chúng ta mở ra phi thuyền sau đó ta mấy đồng bọn cũng có chút hình thù kỳ quái thế nhưng ta là người trái đất, ta tiên ti tôi có hiểu là mị sao gì người, các ngươi cũng có thể gọi ta sở tật lột. nghe được sở tật lột tự giới thiệu mình, mẹn gì cũng mở miệng nói rằng, ok, tin. thức ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. chúng ta là trái đất người thủ hộ, bởi vì tương lai không xa có thể sẽ có một cái điên của người ngoài hành tinh tấn công trái đất, vì lẽ đó hiện tại trái đất nằm ở trạng thái giới nghiêm. hiện tại sở hữu ngoại lai người đều cần bàn giao rõ ràng chính mình ý đồ đến, vì lẽ đó các ngươi là tới làm gì? nghe được mẹn gì tự giới thiệu mình, sở tật luận cũng có chút khó có thể tin tưởng nổ nước mà nói trái đất người thủ hộ. Những năm này trên trái đất biến hóa có rất lớn, lẽ nào hiện tại quân đội đều biến mất? Sau đó do xem các ngươi như vậy kỳ trang dị phục người đến duy trì trật tự. Sợ Tát lột lời nói để mẹn gì như mày, tuy rằng hắn cũng biết trước mặt cái này hai hàng cũng không có cái gì ác ý, thế nhưng lời này xác thực không dễ nghe như vậy. Nghĩ đến bên trong mẹn gì cũng quyết định nghiêm túc một ít, liền hắn liền nhìn chằm chằm sợ Tát lột nghiêm túc trầm giọng hỏi: "Xin lỗi, vị tiên sinh này, ta cũng không có đang nói đùa với ngươi. Nếu như các ngươi không như thực địa bản giao ra bản thân ý đồ đến, vậy cũng chớ quấy ta không khách khí." Đang nói lời này đồng thời Nguyên bản bầu trời trong xanh cũng đột nhiên trở nên âm trầm lên, mện gì trên người cũng bắt đầu vờn quanh nổi lên cuồng bạo sấm sét màu tím. Ở hắn tiếng nói vừa ra sau khi, cuồng bạo sấm sét màu tím liền từ bầu trời âm trầm bên trong ầm ầm hạ xuống, vây quanh sở tạt loạt mấy người bọn họ quanh thân mạnh mẽ bổ xuống, trực tiếp đem bên cạnh bọn họ sa mạc nổ ra mấy cái cháy đen hồ lớn. Các ngươi có 2 phút nói rõ ràng chính mình ý đồ đến, nếu như nói không rõ ràng, cái kia lần sau sấm sét liền sẽ bổ vào trên người của các ngươi. Nhìn bị lôi điện đánh cho có chút choáng váng vệ binh giải ngân hà mấy người, mện gì cũng nứt ra khủng bố miệng rộng trầm giọng nói rằng: "Hiện tại bắt đầu tính giờ." Chương 335, đột kích đang bị Mẹn dĩ nghiêm túc cảnh cáo sau khi Sở Tắt Lộn bọn họ nhất thời lựa chọn từ tâm, Đàng Hoàng liền nói ra bọn họ tao nộ cùng bọn họ đi đến trái đất nguyên nhân. Nghe xong Sở Tắt Lộn giảng giải, Mẹn dĩ cũng hiểu rõ bọn họ đi tới nơi này đầu đuôi câu chuyện. Xem ra thả nổ là chuẩn bị đem trái đất cho rằng chạm cuối cùng, trước tiên đi thu thập đủ mặt khác cái kia ba viên đá vô cực. Nghĩ đến bên trong, Mẹn dĩ cũng sâu sắc nhìn Sở Tắt Lộn một ánh mắt, cái này kẻ đáng thương còn không biết bạn gái của hắn đem bị hắn yêu tinh khai tím cha vợ hiếu tế, sau đó lấy này đổi lấy đá linh hồn. Mẹn dì cũng không chuẩn bị sớm nói cho hắn, dù sao chuyện này giải thích lên quá phức tạp, vẫn là đợi được thả nổ sau khi đến để sở tắt luận tự mình hỏi hắn đi. ở hỏi rõ sở lý do sau khi, mẹn dì liền đem sở tắt luận mọi người mang theo đi đến nạo vẹn chờ căn cứ. nhìn thấy hắn tiện tay mở ra không gian cổng lớn, sở tắt luận mấy người cũng yên lặng đối diện một ánh mắt, bọn họ đều ở vui mừng mới vừa không có chơi cái gì tiểu tinh khí, mà là lựa chọn từ tâm. Tony bọn họ ở biết rồi vệ binh giải ngân hạ ý đồ đến sau khi cũng thả xuống đề phòng, dù sao nhóm người này đi đến trái đất cũng cho bọn họ mang đến một chút tin tức căn cứ sở tận luận giảng giải, thả nổ xâm lân trái đất lập tức liền muốn phát sinh. tuy rằng bọn họ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn có một ít căng thẳng. mẹ gì bọn họ đem chiến trường chọn ở châu phi một mảnh nơi hoang vu không người ở, nơi này cơ bản không có người nào loại hoạt động, coi như có chiến đấu kịch liệt phát sinh cũng sẽ không nổ thương đến dân chúng hoặc là thành chấn. hơn nữa có vệ binh giải ngân hà bọn họ dáng lâm trái đất lần này kinh nghiệm, mẹ gì cùng tony quyết định lập tức phóng ra mấy viên khoảng cách xa vệ tinh dò thám, mở rộng bọn họ ở trong vũ trụ phát hiện thạo vi. Cùng lúc đó đã phóng ra đến trong quỹ đạo vệ tinh cũng toàn bộ hướng ra phía ngoài khuyết tán bảo đảm ở thả nổ bọn họ đại quân nhảy lên đến hệ mặt trời bên trong lúc lập tức liền có thể biết bố trí tỉ mỉ chiến trường cùng cạm bế đã chuẩn bị sắp xếp hiện tại sẽ chờ thả nổ đại quân giáng lâm trái đất úc lệ hành tinh nương theo chân trời cái kia từ từ biến thành vòng tròn màu đỏ hành tinh thả nổ cũng ở trong đầm nước mở mắt ra sau đó ngồi dậy hắn nhìn một chút tay trái mình trên mang găng tay vô cực sau đó lại nhìn một chút tay phải của chính mình trong tay phải của hắn chính nắm một cái tỏa ra màu da cam sáng sủa ánh sáng viên đá vô cực đã linh hồn Cái này bảo thạch là Thần Độ hiến tế chính mình tối nữ Nhi Mến yêu mới đổi lấy. Nghĩ đến Lệ mồ Dạ, Thần Độ cũng nhất thời nắm chặt tay phải của chính mình. "Ta đã đáp ứng gặp mang ngươi xem kế hoạch sau khi thành công cảnh sát, tuy rằng hiện tại ngươi đã không ở, thế nhưng ta sẽ dẫn đá linh hồn đi trái đất, sau đó thế ngươi xem một chút cái kia cảnh tượng." Thần Độ nhẹ giọng nỉ non, như là ở đối với Lệ mồ Dạ làm cuối cùng cáo biệt. Sau khi nói xong, hắn liền lại mở ra tay phải của chính mình, sau đó đem cái kia viên màu da cam đá linh hồn phóng tới găng tay vô cực trên, để vững vàng hấp thụ ở phía trên. Cuốn năng lượng màu vàng từ găng tay trên nổ nạo lên, truyền khắp Thần Độ cả người. Hắn có thể cảm giác được găng tay vô cực uy năng khi theo mặt trên bảo thạch số lượng tăng cường mà tăng cường. Ở tinh tế cảm thụ cái kia vô cùng năng lượng sau khi, Thả nổ cũng đứng dậy hướng về xa xa phi thuyền đi đến. Đã linh hồn đã tới tay, chạm tiếp theo chính là trái đất. Trái đất, Châu Phi, dự định tốt ở giữa chiến trường. Mẹn gì đang cùng độc tọa sở trên còn có Tony thể nhạt đánh bộ kệ. Để bảo đảm Thả nổ vừa xuất hiện liền sẽ hướng về nơi này hạ xuống, vì lẽ đó cầm bảo thạch mẹn gì cùng độc tọa sở trên cũng chỉ có thể sử dụng loại này buồn biện pháp, vẫn ở chỗ này chờ, chờ Thả nổ đại quân đến. Máy bay, nếu không lên chứ? ba cái a mang hai cái ba, có muốn hay không, a, dĩ nhiên có bom, không sao, ta có càng to lớn hơn, vương nổ, nếu không nổi lên đi, một cái năm, không rồi, ha ha ha ha, nhìn Tony liên tục đặt xuống đánh bài, mẹ gì cùng đọc tỏ sở chen đều có chút không nói gì, không phải ta nói, các vị đang ngồi đều là rất rười, cái trò chơi này còn chơi thật vui, ta nhất định phải hướng về Las Vegas sòng bạc đề nghị đưa cái này cách chơi cũng thêm vào, Tony một bên đắc ý nói, một bên kéo xuống đến rồi mấy tờ giấy điều phân biệt kề sát ở mẹ gì cùng đọc tỏ sở chen trên mặt, trải qua một phen chiến đấu. Mẹn gì cung đọc tỏ sở chấn trên mặt cũng đã gần không có có thể tiếp tục nhãn rán điều vị trí. Mẹn gì cũng có chút không nghĩ ra tại sao Tony vận khí có thể tốt như vậy. Đem đem đều là địa chủ, đem đem đều có hàng hiệu, đem đem đều có thể thắng. Không chơi, không chơi, cái trò chơi này quả thực tệ nhạt cực độ. Thổi thổi trên mặt tờ giấy, đọc tỏ sở chen sinh không thể luyến nói rằng. Làm sao liền không chơi? Lúc này mới chơi bao lâu? Mới vừa không phải ngươi nói tệ nhạt sao? Đến đến đến, lại chơi một hồi rồi. Đã chơi cấp trên Tony hiển nhiên không muốn buông tha đã mất hết Tiểu Bạch phát sóng thanh cũng vang lên theo, phát hiện được có lượng lớn máy bay xuất hiện ở dải Ngân Hà, dự đoán hẳn là thả nổ đại quân, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghe được Tiểu Bạch phát sóng, mới vừa còn đang đùa bài mấy người trong nháy mắt nghiêm túc lên, mệt gì cùng độc tỏ sở trên đem tờ giấy từ trên mặt của chính mình kéo xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn chính đang dần dần áp sát thả nổ đại quân. So với những người khổng lồ phi thuyền càng trước một bước xuất hiện ở trên bầu trời chính là bám vào ở phía trên hình tam giác loại nhỏ máy bay, những này hình tam giác máy bay rồn rập hạ xuống ở trên mặt đất, dày nặng thân thể đem mặt đất đều đập cho có chút lún xuống dưới tại đây chút máy bay hạ xuống sau khi chúng nó sắc ngoài cũng thuận theo hướng lên trên trượng lộ ra bên trong cỡ lượng lớn ngoại tinh binh sĩ cùng hình thù kỳ quái ngoại tinh quái thú. em tấn nhị mạ cùng cọ vợ gỡ lại lúc này cũng rơi xuống đất trên bọn họ đứng ở đằng xa cùng mệt gì mấy người giao nhìn nhau từ xa cọ vợ gỡ lại đang nhìn đến mệt gì sau cũng là hận nghiến răng nghiến lợi hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt giết chết hắn thế nhưng cách xa thực lực trên lệnh để hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ tâm không dám một mình tiến lên chiến đấu đang nhìn đến mệt gì mấy người sau khi em tấn nhị mạ cũng rơi lên cánh tay của chính mình sau đó hướng về mệt gì phương hướng của bọn họ phất phất tay theo hắn động tác nảy ra máy bay ngoại tinh binh sĩ cùng hình thù kỳ quái ngoại tinh quái thú cũng đều gào thét hướng mèn dị bọn họ bên kia phóng đi. Những này ngoại tinh binh sĩ cùng quái thú số lượng đông đảo, lại như là lít nha lít nhít con kiến bình thường điên cuồng hướng phía trước phun trào. Ván bài chờ một lát lại tiếp tục. Hiện tại chúng ta nên dọn dẹp một chút những này không chào hỏi liền chạy tới ngoại tinh ra rưởi. Mơ Mịt nhìn như thủy triều vọt tới kẻ địch trầm giọng nói rằng. Bên cạnh Đọc Tỏ sợ chân khi nghe đến hắn lời nói sau khi cũng vung hai tay lên, trực tiếp cho trên tay tròn lên hai cái màu đỏ vàng phép thuật tấm khiên. Đồng thời hắn cũng lắc đầu một cái nói rằng, một hồi không chơi bài, thay cái hắn trò chơi. Không bằng chúng ta tới chơi đoán ca khúc, cái này ta khá là sợ trường. Chương 336, đại chiến. Liên ở hành tinh khác binh sĩ cùng quái thú hướng về bọn họ chạy như điên tới đồng thời, mẹn dị bên này cũng đột nhiên xuất hiện rất rất nhiều màu đỏ vàng phép thuật vòng tròn. Từ những cái vòng tròn đều là do cả mạ tạo các pháp sư chế tạo mà thành, cùng trong thời gian cũng đi ra thuộc với trái đất trận doanh rất nhiều anh hùng cùng với sắt thép binh sĩ quân đoàn. Những anh hùng này bao quát tạo vẹn chờ mọi người cùng ngôi sao hình học 6 cánh liên minh mọi người, còn có Black bắn thẻ suất lĩnh hỏa cạn đã bộ đội cùng với sổ suất linh Asgard quân đoàn. Đầu tiên cùng những này, ngoại tinh binh sĩ cùng quái thú tiếp xúc được chính là các loại loại hình sắt thép binh sĩ. Bộ đội trên đất liền sắt thép binh sĩ áo giáp vô cùng dày nặng, một cái là có thể gánh vác được 3-4 ngoại tinh quái thú công kích. Không chung bộ đội sắt thép binh sĩ cơ xảo linh hoạt, tuy rằng không có bộ đội trên đất liền sắt thép binh sĩ sức phòng ngự cường đại như vậy, thế nhưng bọn họ có thể linh hoạt phi hành, dùng hung mãnh hỏa lực tiêu diệt kẻ địch. Ngoại trừ những này sắt thép quân đoàn, Hoa Cản Đại quân đội còn có Arsagat quân đội cũng đều cùng thản độ đại quân đánh giáp là cả, bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Ngoại trừ đại bộ đội trong lúc đó giao chiến, Trên trái đất mỗi cái siêu anh hùng cũng đều từng người thâm nhập quân địch, dùng chính mình năng lực tiêu diệt những kẻ địch này. Mện gì đầu tiên là một cái thuần di di động đến ngoại tinh binh sĩ cùng quái thú dày đặc nhất địa phương, nhưng mà sau phát động bùi gai địa ngục. Vô số sắc bén màu đen gai nhọn từ mặt đất đột nhiên rỗ ra, đem mặt trên chính đang chạy trốn kẻ địch toàn bộ chọc vào một lệnh thấu tim. Ở gai nhọn đâm xuyên những kẻ địch này đồng thời, giữa bầu trời cũng đột nhiên tụ tập nổi lên đen thui u vân, vô số u vũ dường như sắc bén trường châm bình thường dồn dập rơi vào những này ngoại tinh binh sĩ trên người, đem bọn họ trong nháy mắt xuyên thủng thành cái sảng. Nhìn thấy những này u vũ đáng sợ uy lực sau, Ệm Tần Nghị Mã cũng hé mắt, sau đó vung tay điều khiển lên bên cạnh đã rơi xuống đất máy bay, để chúng nó trôi nổi ở thảm nô đại quân bầu trời, ngăn trở những mảnh hạt mưa, để bọn họ không cách nào lại đối với binh sĩ tạo thành thương tổn. Nhìn thấy Ệm Tần Nghị Mã cử động, Mện gì cũng hướng hắn nhìn sang, cặp kia hẹp dài trắng bệnh con mắt lộ ra ánh mắt lạnh như băng, để Ệm Tần Nghị Mã nhất thời cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tựa hồ là nhận ra được nguy hiểm, Ệm Tần Nghị Mã điều khiển bên cạnh vụn vặt kim loại cùng tảng đá vờn quanh ở bên cạnh hắn, tạo thành một đạo không góc chết bình phong phòng ngự ngay ở hắn vừa đem này đạo bình phong phòng ngự sau khi làm xong liền thấy men di đạo thân ảnh màu đen kia đột nhiên xuất hiện ở cái kia một vòng tảng đá bên ngoài nhìn thấy e mận nhi mạ con mắt trợ to men di cũng tuét miệng khủng bố cười bóng người của hắn cũng không có ở đây làm dừng lại mà là lóe lên một cái rồi biến mất bay thẳng đến cách đó không xa cọ vợ gờ lại tránh đi thiết vân trên thân đao lập lóe băng lạnh ánh đao, ở cọ vợ gờ lại còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn thân thể liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa trong nháy mắt giải quyết đi cọ vợ gờ lại sau khi men di bóng người lại lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở tại chỗ cùng lúc đó Bị đá vụn cùng kim loại vờn quanh ẻm Tần ý mà đột nhiên cảm giác được sau lưng của chính mình gặp nguy hiểm kéo tới, băng lạnh sắt y đem hắn khóa chặt lại, để hắn hầu như không thể động đậy. Hắn thậm chí cảm giác được cổ của chính mình đã bị khóa chặt, một giây sau đầu của hắn liền muốn cùng thân thể tách ra. Đang lúc này, một đạo hào quang màu tím đột nhiên ở bên cạnh hắn khẽ động ra, đã lập tức liền muốn chém đoạn ẻm Tần ý mà cái cổ mện gì cũng bị này đạo năng lượng vênh bay ngược ra ngoài. Cách đó không xa Thạ Nộ vừa mới từ trên phi thuyền hạ xuống mặt đất, hắn tay trái găng tay vô cực trên khảm nạm ba viên đá vô cực, mới vừa luồn năng lượng màu tím kia ánh sáng chính là do đá sức mạnh phóng ra mà ra nhìn đột nhiên xuất hiện thản đổ, e tận ý mạ cũng lập tức bước nhanh đi tới phía sau hắn trầm giọng nói rằng, thản đổ đại nhân, người đi chỉ huy quân đội, người này giao cho ta. thản đổ đối với e tận ý mạ nói rằng, nghe được thản đổ chỉ lệnh, e tận ý mạ cũng cúi đầu hướng về quân đội vị trí chạy đi. xem ra người của ngươi đều có chút thiếu, có điều cũng không có ảnh hưởng gì. ngược lại ngày hôm nay bọn họ cũng phải ở lại chỗ này. men di nhìn hiện thân thản đổ trầm giọng nói rằng, thản đổ khi nghe đến men di lời nói sau cũng mở miệng nói rằng, ta nhìn ngươi ở nhị đạo vẹo lở hình ảnh chiến đấu. Có thể chết ở một cái đối thủ mạnh mẽ thủ hạ cũng là ta cái kia hai cái đáng thương thủ hạ Vinh Hạnh. Đồng dạng, ngày hôm nay ta cũng sẽ đem phần này Vinh Hạnh ban tặng ngươi, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đi sao? Nghe được thạ nô uy hiếp, Mện Dĩ cũng niết miệng rộng trầm giọng nói rằng, ta yêu thích ngươi ngông cuồng, khả năng là đã vô cực nhường ngươi lòng tự tin có chút bản chướng. Có điều không có quan hệ, chờ một lát ngươi thì sẽ biết, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ hoa hòe hoa sói thủ đoạn đều là không có chút ý nghĩa nào. Sau khi nói xong Mện Dĩ liền lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở thạ nô phía sau, thiết vân trên quần quít lấy màu tím cuồng bạo ánh chớp, hướng thạ nô đầu lao mạnh mẽ chém tới chiến chiến vũ trụ nhiều năm, Thanos kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, chỉ thấy hắn cấp tốc xoay người, sau đó dùng chính mình mang găng tay vô cực tay trái trực tiếp nắm thiết vân thân đao. ở nắm dẫn dắt đến cái gì đồng thời găng tay trên màu đỏ cùng đá quý màu tím đồng thời lừng lánh ánh sáng, trung hòa đao đeo trên người cuồng bạo sấm sét màu tím. không sai công kích, cường độ còn có thể lại lớn một chút. đỡ lấy mẹn gì này một cái công kích sau khi, Thanos cũng nhẹ giọng cười nói. hắn tiếng nói vừa ra, mẹn gì liền cũng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thiết vân trên thân đao đã bị trung hòa cuồng bạo sấm sét màu tím lại một lần táo bạo lửng lánh lên. nương theo lửng lánh anh trước, Thanos trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó trên mặt đất rút lui mười mấy mét mới ổn định thân hình. Ở hắn đứng vững thân thể sau khi hắn cũng nhận ra được trên tay trái dị dạng, hắn thối đầu hướng trên tay găng tay vô cực, chỉ nhìn mặt trên miệng hổ vị trí lại bị mện dị trực tiếp chém ra một lỗ hổng. Nhìn thấy tình hình như thế, Thạ Nộ cũng biết mình có chút xem thường kẻ địch, đồng thời hắn cũng nhận ra được mạnh nhân thủ trên trôi này vũ khí không tầm thường. Nó tên gọi là gì? Thạ Nộ nhìn mạnh nhân thủ bên trong thiết vân trầm giọng nói rằng: "Nghe được Thạ Nộ vấn đề, mện dị cũng băng cái đao hoa sau đó trầm giọng nói rằng: "Tên của nó ngươi không xứng biết, có điều ta có thể bàn tặng ngươi bị nó tự tay chém đứt vĩnh hạnh." Nghe được mện gì cuồng luôn thản độ cũng không tiếp tục nói nữa, hắn ánh mắt băng lạnh, lần này trực tiếp trước tiên triển khai tấn công. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm tay trái, sau đó năng lượng màu đỏ liền nổ nhạo lên. Theo nguồn năng lượng này dập dần, dần, đã ở trong chiến đấu phá nát máy bay trong nháy mắt liền ngưng tụ thành mấy cái cực lớn bóng thép, sau đó cấp tốc hướng về mện gì kéo tới. Mện gì đối mặt những này kéo tới đại bóng thép cũng là không chút nào hoảng, trực tiếp dùng thiết vân chém ra mấy đạo ánh đao, đem những này đại bóng thép toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Chương 337, găng tay vô cực nhìn bóng thép tập kích không có cho mệt gì tạo thành bất kỳ áp lực, Thả Nô cũng trực tiếp ở hắn bổ ra bóng thép đồng thời liền giơ tay trái lên, sau đó dùng đá vô cực năng lượng ở trong vũ trụ dẫn dắt cái gì. một lát sau, một viên vân thạch khổng lồ từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, xuyên qua tầng khí quyển sau sản sinh ngọn lửa ở trung quanh nó quấn quanh một vòng, để nó uy năng được tăng gấp đôi tăng lên. tại đây viên thiên thạch sắp hạ xuống mặt đất trên thời điểm, Thả Nô lại cầm tay trái, trực tiếp đem này viên đại thiên thạch phân tán thành mấy viên mang theo kịch liệt ngọn lửa cỡ trung thiên thạch. Ở phân tán thành cỡ trung thiên thạch sau khi, những này thiên thạch mục tiêu liền không còn là mện gì một người, Thản Độ trực tiếp đem chính đang chiến đấu có trái đất sức mạnh tất cả đều bao quát ở bên trong. Nhìn thấy tình cảnh như thế, mện gì cũng không khỏi không khâm phục Thản Độ chiến đấu ý thức, biết này viên thiên thạch đối với hắn tạo thành không là cái gì thương tồn, vì lẽ đó liền đem hắn người cũng bao quát ở bên trong phạm vi công kích. Như vậy coi như hắn được không tới tổn thương gì, thế nhưng trên trái đất siêu anh hùng khác không phải là đều có tránh né hoặc là chống lại những này thiên thạch năng lực. Có đã vô cực ghê gớm sao? Người có ta cũng có. Mẹn gì một bên trầm giọng nói rằng, một bên lấy ra một viên màu xanh lam cùng một viên màu vàng đá vô cực. Ở vẽ nổ ảnh hưởng, này hai viên đá vô cực ở mẹn gì trên tay phải di chuyển vị trí, sau đó đứng ở tay phải trên bàn tay. Đây chính là vẽ nổ bản găng tay vô cực. Tuy rằng không giống thả nổ găng tay vô cực xem ra kim quang sở tạ cơ liệm, thế nhưng màu đen lợi chảo phối hợp đá vô cực hiển nhiên xem ra càng thêm túc sắt cùng cấp huyễn. Càng thêm kỳ lạ chính là, mẹn gì cái này vẽ nổ bản vô tuyến găng tay đồng dạng có thể hoàn mỹ gánh chịu đá vô cực sức mạnh, sau đó cũng có thể linh hoạt ứng dụng những này bảo thạch năng lực. Những này cũng không phải vẽ nổ từ lúc sinh ra đã mang theo đặc tính mà là ở nó trải qua cosmos phỉ giờ cải tạo cùng dung hợp sau khi mới nắm giữ năng lực. Cosmos phỉ giờ là vũ trụ vô thượng trí bảo, ở trong đa nguyên vũ trụ, nó so với đá vô cực còn thần kỳ hơn. Ở mỗi một cái song song trong vũ trụ đá vô cực đều có 6 viên, hơn nữa rời đi cái này song song vũ trụ sau khi, những này đối ứng đá vô cực liền sẽ mất đi tác dụng. Thế nhưng cosmos phỉ giờ cũng không có hạn chế như thế, mỗi một cái song song trong vũ trụ đều sẽ có duy nhất một cái cosmos phỉ giờ tồn tại, rời đi hắn song song vũ trụ, cosmos phỉ giờ đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa ở thu được một cái cột mà phỉ giờ tán thành liền mang ý nghĩa thu được sở hữu trong vũ trụ cột cốt mà phỉ giờ tán thành. Cái này cũng là cột mà phỉ giờ so với đá vô cực thần kỳ địa phương, nó là so với đá vô cực càng thêm quý giá mà càng thêm quý trọng vô thượng trí bảo. Mện Dĩ trên mu bàn tay phải ở bạ sở game lập lòe, đồng thời một luồng kỳ dị năng lượng màu xanh lam cũng từ trên tay của hắn khuếch động ra. Năng lượng màu xanh lam xuyên qua chính đang rủ hạ xuống ngọn lửa thiên thạch, để những ngọn lửa này thiên thạch trong nháy mắt mất đi tung tích. Tiếp theo Mện Dĩ lại tuấn di đến thảm độ phía sau, sau đó mở ra tay phải nhắm ngay bóng người của hắn năng lượng màu xanh lam từ men gì trên tay phải khuyết tán ra đến, mới vừa mất đi hình bóng ngọn lửa thiên thạch cũng từ những này năng lượng màu xanh lam tạo thành hình tròn trong cánh cửa không gian trong nháy mắt chuyển tới. Sau đó thẳng tắp hướng về thản nổ đánh tới. này một chiêu liền gọi làm tự làm tự chịu. men gì vuốt miệng nhìn thiên thạch đánh về thản nổ. thiêu đốt ngọn lửa thiên thạch để thản nổ không có tâm sự suy nghĩ mạnh nhiên thủ trên đá vô cực. đá thực tại cùng đá sức mạnh đồng thời trên tay hắn lập lòe, màu đỏ cùng màu tím sức mạnh cũng trong nháy mắt từ găng tay tải lên phát ra đi, đem kéo tới thiên thạch hoặc là hoành thành mảnh vỡ hoặc là biến thành mềm nhẹ cánh hoa ở thả nổi giải quyết những này thiên thạch đồng thời, mẹn gì cũng nắm chặt thiết vân thuẫn gian di động đến phía sau hắn, giơ tay chém xuống, theo lệnh lệnh ánh đao sệt qua, thả nổi tráng kiện màu tím cánh tay trong nháy mắt rồi cùng thân thể phân nhà. ở đem thả nổi cánh tay chặt đứt sau khi, mẹn gì cũng cấp tốc đem hắn trên tay trái cái kim màu vàng găng tay vô cực lấy vào tay bên trong, mất đi thả nổi điều khiển, găng tay vô cực trên nguyên thạch cũng không lại bỡ lời ánh sáng, chỉ là yên tĩnh khảm nạm ở găng tay trên, lại như là từng viên một mỹ lệ trang sức phẩm như thế, đẹp đẽ bao nhiêu bảo thạch, cảm tạ ngươi đem hắn đưa đến trước mặt ta. Menzi một bên cầm găng tay vô cực, một bên nhìn chính quỷ một chân trên đất bưng vai hấp hơi lạnh thà nội nhẹ giọng nói rằng: Thà nội cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên gặp phát triển trở thành cục diện như thế. Tại sao mạnh mẽ như vậy người dĩ nhiên sẽ ở trong vũ trụ không hề có tiếng thăng? Trái đất này viên cấp thấp văn minh hành tinh lúc nào lại có mạnh mẽ như vậy người bảo vệ? Hắn biết thượng cổ tôn giả ẩn sĩ ền văn tồn tại, cũng biết quãng thời gian trước cạn sĩ ền văn pháp sư đã bước lên ít lộ trình. Cái này cũng là hắn vì sao lại bắt đầu thu thập đá vô cực, thực hành kế hoạch của chính mình? Hắn không có cách nào từ mạnh mẽ hàn sì ẹn văn pháp sư trong tay cướp đi đá thời gian, thế nhưng có thể từ vẫn không có trở nên mạnh mẽ kế nhiệm thượng cổ tôn giả nơi này cướp đi đá thời gian. Đang nói xong nói sau khi, Mạn Dĩ liền đem găng tay vô cực trên bảo thạch từng viên một hai xuống, sau đó đưa chúng nó toàn bộ tụ tập đến tay phải của chính mình trên mu bàn tay. Năm viên màu sắc bất nhất đá vô cực lập loè sáng lạ đánh sáng, ở Mạn Dĩ trên tay dạng người rực rỡ. Thả Nô nhìn tay phải của hắn, trong ánh mắt toát ra ánh mắt tràn đầy ước ao cùng tiết lưới, cỡ nào mỹ lệ đá vô cực này vốn nên là trên tay hắn mới là xem trên tay đã tập hợp đủ 5 viên đá vô cực, Mạn Dị cũng tuấn di rời đi tại chỗ, đi đến chính đang chiến đấu độc tỏ sở chen bên người. Mạn Dị ở đi tới nơi này sau khi liền trước tiên dùng một cái bùi gai địa ngục bang hắn thanh lý những này tạp binh, nhìn thấy tạp binh toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, độc tỏ sở chen cũng quay đầu nhìn về phía Mạn Dị. Năm viên lừng lánh đá vô cực thực sự là quá mức đáng chú ý, sở chen ánh mắt trong nháy mắt liền bị chúng nó hấp dẫn lấy. người đem thả nổ bảo thạch bật lại, nhìn mạnh nhiên thủ trên đá vô cực, độc tỏ sở chen cũng khó có thể tin tưởng nói rằng, Mạn Dị nghe vậy cũng nhẹ giọng nói rằng, này có gì đáng kinh ngạc. Hắn liền như vậy mang theo bảo thạch ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, ta lấy tới nhìn một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Được rồi, phí lời không cần nhiều lời, đem người đá thời gian cho ta mượn có việc dùng, dùng 6 viên đá vô cực sức mạnh là có thể trực tiếp đem thả nổ cùng hắn những con chó này, ngã con toàn bộ đưa về nhà. Nghe được gì yêu cầu, độc tọa sở trên cũng hiếm thấy có chút do dự lên. Nhìn thấy hắn dáng vẻ khổ sở, gì cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là lo lắng Menji ở tập hợp đủ sáu viên đá vô cực sau khi muốn làm gì thì làm, bị sức mạnh to lớn mê hoặc, phá hoại vũ trụ và hài hòa an bình. Nghĩ đến bên trong. Mẹn gì cũng cười khẽ đối với Độc Tỏ Sở Chân nói rằng, này có cái gì tốt do dự, ta biết ngươi lo lắng là cái gì, nhưng là coi như ngươi không đem bảo thạch giao cho ta, ta sức mạnh chẳng lẽ không đủ để ở vũ trụ này nên ngang mà đi sao? Sức mạnh to lớn ta cũng sớm đã nắm giữ, hiện tại dùng này 6 viên bảo thạch sức mạnh cũng chỉ là vì bất chút chuyện thôi. Chương 338, chương cuối. Nghe được Mẹn gì lời nói, Độc Tỏ Sở Chân cũng thoải mái, coi như hắn hiện tại không đem đá thời gian giao cho Mẹn gì, Mẹn gì vẫn như cũng là trong vũ trụ này nhân vật mạnh mẽ nhất, vì lẽ đó chiếu như vậy tới nói hắn còn không bằng mau đưa bảo thạch cho ngươi đi. Không phải vậy nói không chắc lại làm phiền làm phiền chính mình cũng phải bị đánh. Nghĩ tới đây gì ỷ tỷ tỷ bác sĩ cũng hai tay nặn ra một cái pháp quyết, sau đó hướng ngang chậm rãi kéo dài. Theo hắn động tác, trước ngực hắn đeo EIE ốc -E hạ gệ mộ tổ cũng chậm rãi chuyển động, lộ ra bên trong lóng ánh đá quý màu xanh lục. Mện gì thấy thế cũng nâng lên chính mình nạm mãn bảo thạch tay phải, đá thời gian cũng ở một nguồn sức mạnh dẫn dắt dưới từ EIE ốc -E hạ gệ mộ tổ bên trong chậm rãi bay ra. Ngay ở đá thời gian cũng khảm nạm đến trên tay phải của hắn sau khi, sáng lạn bảo thạch môn liền đồng thời bợ lại y lên. Theo bảo thạch bợ lại y đủ mọi màu sắc kỳ dị năng lượng từ mện gì trên tay phải nộn nạo lên, chuyển khắp hắn toàn thân. Thời khắc này, mện gì cảm giác trên người chính mình thêm ra một luồng năng lượng kỳ dị. Hắn phản phất chính là trong vũ trụ này chúa tể bình thường, vô số quy tắc đều ở trên tay phải của hắn hội tụ, hắn có thể dễ dàng thay đổi hắn muốn thay đổi bất cứ chuyện gì cùng bất cứ sự vật gì. Thản nổ cũng nhìn thấy mện gì tụ tập đủ sở hữu đá vô cực, hắn ngẩng đầu lên nhìn phản phất là trung tâm vũ trụ mện gì, trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng không cam lòng. Mện gì cũng nhìn thấy thản nô ánh mắt phức tạp, thế nhưng hắn cũng không hề nói gì, chỉ là chậm rãi nhấc lên tay phải của chính mình, sau đó đánh một cái lanh lảnh ngón tay. Đúng. Đá vô cực ánh sáng lập lòe, một luồng thanh phong từ mện gì trên tay phải thổi ra, đang vang lên chỉ khai hỏa đồng thời, mện gì trong đầu cũng xuất hiện vô số hình ảnh, từ vũ trụ vụ nổ lớn đến đá vô cực sinh ra, cùng với cosmic fury giờ xuất hiện. Vô số tin tức cùng hình ảnh ở trong đầu của hắn mở lại y, trong giây lát này, mện gì cảm giác mình phản phất xuyên thủng toàn bộ vũ trụ bình thường, biết rồi vũ trụ tinh hà duy nhất chân lý. Sau một khắc, thân nổ thân thể chậm rãi heo tàn, hắn đại quân cũng dồn dập biến thành tro bụi. Chỉ là trong nháy mắt liền đem sở hữu kẻ địch toàn bộ tiêu diệt, đây chính là đá vô cực sức mạnh to lớn. Trước mặt kẻ địch biến mất, sát thép quân đoàn cùng trên trái đất đông đảo anh hùng cũng dừng lại chiến đấu. Độc tỏ sở chân cũng nhìn thấy những người này biến mất, hắn một bên ở trong lòng thán phục đá vô cực sức mạnh, một bên dùng dư quang đánh giá mới vừa đánh xong búng tay men Hay là cảm nhận được độc tỏ sở chân ánh mắt, men gì cũng quay đầu hướng về hắn nhìn tới. Người điều này cũng nhìn chăm chú đến quá gấp đi, lại không phải không cho người còn. Men gì một bên cười nói, một bên lấy xuống trên tay phải màu xanh lục đá thời gian hướng về độc tỏ sở chân đem tới. Độc tọa sở chân nhìn thấy men gì động tác sau cũng gấp bận biểu tiếp được đá thời gian, sau đó đưa nó thả lại trước ngực Ei Eo -E hạ một tổ còn lại này mấy cái liền không ngơi phần, đây là ta chiến lợi phẩm. men dị cười nói, sau đó xoay tay đem sở hữu bảo thạch đều thu hồi hệ thống không gian. đến đây, trái đất to lớn nhất nguy cơ cũng đã giải trừ. nhiều năm sau, một chiếc tạo hình huyễn khốc phi thuyền vũ trụ chính đang vũ trụ tinh hà qua lại. đầu thuyền trong suốt pha lên ơi, men dị đang đứng ở gần phía sau ôn nàng, hai người liền nhìn như vậy bởi lấy ý ngân hà mỹ cảnh. men dị không lưng dán vào gần khuôn mặt ôn nu nói, như thế nào, hiện tại nguyên tên đã thỉnh thoái quen chính mình thân thể tố chất cùng sức mạnh đi. gần đủ rồi, bởi vì trước cũng từng có mấy lần kinh nghiệm, vì lẽ đó lần này ta quen thuộc rất nhanh gần hôn nhau hôn một cái mèn dị mặt nói rằng đi ngang qua những năm này nghiên cứu cùng trưởng thành sau khi vẽ nụ bám thân năng lực đã đạt đến một cái độ cao mới hiện tại nó có thể thông qua bám thân người khác đem mèn dị thân thể tố chất phản bội cho người khác chỉ có điều bởi vì mèn dị thân thể tố chất mạnh mẽ quá đáng vì lẽ đó cần phân giai đoạn tiến hành bám thân tăng lên gần thân thể tố chất đi ngang qua những năm này nhiều lần tăng lên sau khi đã đạt đến cùng mèn dị tài nghệ tương đương hiện tại mèn dị cùng gần chính là ở trong vũ trụ tiến hành đi cùng đi đến các loại thú vị hành tinh cùng chủng tộc đi thăm dò hiện tại bọn họ lần này lữ đồ chỗ cần đến là Arag. Tony cùng sổ, còn có một đám trái đất anh hùng đã ở Asgard thượng hạng chờ đợi đến của bọn họ, bọn họ muốn ở Asgard mở một hồi long trọng tụ hội. Nghĩ đến tụ hội, mẹn gì khoe miệng cũng nhẹ nhàng vển lên, hắn nghĩ tới rồi tiêu diệt thản nổ sau khi trận đó tiệc khánh công. Ở trận đó trên diễn hội hắn vạch trần chính mình bộ mặt thật, làm cho Tony cùng người khác hầu như kinh rơi mất cảm. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến ở ác quỷ mặt nạ bên dưới là một tấm như vậy khuôn mặt trẻ tuổi. Đối mặt khuôn mặt này, bọn họ cũng rất khó đem ác quỷ các loại hành vi mỉ trộn trước cái này đẹp trai ánh mặt trời có mị lực nam nhân liên hệ tới. Thân hái, chúng ta đến, nơi này chính là Asgard sao? Thật là đẹp ha ngay ở mẹn gì tâm tư bay tán loạn thời điểm, gần âm thanh đem hắn từ bên trong kéo ra ngoài. Nhìn sán lạn cầu Bifloss cùng xa xa đồ sộ pháo đài sân mạch, mẹn gì cũng mỉm cười đối với gần nói rằng, vùng vũ trụ này bên trong còn có thật nhiều mỹ lệ phong cảnh, chúng ta sau đó còn có rất nhiều thời gian đi thưởng thức. Máy bay hướng về Asgard cung điện chậm rãi bay đi, mẹn gì cùng gần vũ trụ thám hiểm lữ đồ cũng trước tiên tạm ngừng lại, chờ đợi lại lần nữa khởi hành. Oh oh oh.